Dù có trùng hợp, cũng chỉ là tương tự và gần giống, mỗi người đều có điểm người khác không thể thay thế. Còn tính tình và hàm dưỡng của một người thì có thể quyết định dung nhan người đó là đẹp hay xấu. Khi gọi là phúc hữu thi thư khí tự hòa, cũng là ý đó. Trong lòng có sách vở, khí chất tự nhiên trầm tĩnh yêu nhã, trong lòng chứa cỏ rơm thì chỉ là hoang nguyên lộn nhộn. Mừng giận buồn vui, yêu hận tình thù của một người, cho dù không biểu đạt ra, cũng sẽ thông qua tâm tính bộc lộ trên mặt những người từng trải sóng gió cuộc đời trên mặt họ lưu giữ vẻ tang thương còn người sống yên ổn trên mặt biểu hiện dáng vẻ bình tĩnh và thư thái chúng ta đều biết thời gian là lưới rào tuổi tác lớn dần lên nó sẽ từng nhát từng nhát khắc dấu vết xuống khuôn mặt một thời tuấn tú khi thấy tuổi tác già đi lại không sức vãn hồi chỉ có thể trách năm tháng vô tình hay là con người vô tình năm tháng vẫn mái xanh chính bạn để nó trôi qua một cách vô ích Phật nói mọi việc có nhân quả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 Chủ yếu do Đại thần Triều Thanh đóng ở Tây Tạng quản lý. Trận chiến tranh đoạt mấy mươi năm ấy dần dần bình lặng trong dòng chảy năm tháng. Người dân lương thiện cũng nhạt quên cuộc chiến máu tanh giữa đệ ba Sangie Giaso và L.H.A.B. Khan, lãng quyền cái chết của Sangie Giaso và L.H.A.B. Khan. Nhưng họ trước giờ không thể quên đạt lai thứ sáu Sangie vì thơ tình của ngài lưu truyền lại vẫn luôn vang vọng lâu dài trên bầu trời của thành Lhasa.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 Chỉ có cục thế an ổn, ngài mới có thể an ổn. Vua Khang Hy nhà Thanh cũng không truy cứu tung tích của ngài nữa. Đã lập khen Giang Gia -so làm đạt lai thứ sáu, thì có nghĩa Sang-Yang -so đã qua đời, hoặc có thể nói Sang-Yang -so sớm đã bị nhà vua phế chuất. Hơn nữa đệ ba Sang-Ghi-A-Sô -so và L.H.A.B. Giang Khan lần lượt chết đi, lại càng không dành chú ý đến câu đố về sự mất tích của Sang-Yang -so ở hồ Thanh Hải. Hiện nay Sang Iang -so sống ở Ansa tự do tự tại, không cần lo lắng bị người đời phát giác ra lai lịch của ngài mà đem đến phân tranh không cần thiết cho vùng đất bình yên này. Những năm này, phần lớn thời gian của Sang Iang -so đều dành cho Ansa, dành cho tất cả chúng sinh ở Ansa. Ngài từ bi độ lượng, hoàng dương Phật pháp là thượng sư được người Ansa tin thờ kính yêu. Thảo nguyên Ansa đã lưu truyền quá nhiều câu chuyện đẹp đẽ thần kỳ về Sang Iang Ngài chính là một vị Phật có thần thông và pháp lực, vì chúng sinh mở rộng cửa ban nhược, dẫn đến thánh cảnh bồ đề. Do đó, những người tín ngưỡng Phật giáo ấy càng thêm tin tưởng sâu sắc tu vi Phật học cao thâm của Thượng Sư, cũng lẽ đương nhiên trở thành tín đồ kiên định không rời của Ngài. Sức cuốn hút của sang Iang ở Ansa không mảy may thua kém lúc Ngài ở cung Porta Họ tin Ngài như tin Phật tổ. Tất cả mọi chuyện đều lấy từ bí truyện của Ngao Wang Lodrap Daji, vị này tự xưng là cao đồ của Sang Ying Yasou, vì sư phụ của mình ghi lại những sự tích truyền kỳ. Đúng thế, dung nhan hôm nay đã thay đổi. Trong bí truyện của Nga Wang Lodrap Daji, miêu tả dáng mạo của Sang Ying Yasou, khiến người rất mực ngạc nhiên vui mừng. Nói ngài dù đến hơn 60 tuổi vẫn giữ được dung nhan tuấn mỹ, sáng chói hơn người. Dù ngài quần áo lam lũ trà trộn trong đám ăn mày ở phố chợ cũng có thể bị nhận ra. Mà những điều này không chỉ bởi vì dung mạo tuấn nhã phong lưu của ngài, còn bởi vì thân thể ngài có thể tỏa ra mùi hương lạ, mùi hương ấy giống như hương liệu cúng Phật, khiến lòng người thư thái trầm tĩnh. Miêu tả như thế là xuất phát từ lòng sùng bái và yêu quý của Nagual Lordrapp Daji đối với sư phụ, cũng là vì si mê của các tín đồ thành kính đối với Sangianguasso. Chúng ta nên tin Sangianguasso những năm cuối đời vẫn dung nhan tuấn mỹ.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 Khi ngắm Phật tổ cầm hoa mỉm cười, lòng yên tịnh không gợn sóng, cần gì phải lo sợ năm tháng như lưỡi dao, vô tình gọt rũa dung nhan. chương 52, Duyên xưa Duyên là gì? Duyên là gặp nhau nơi ngã tư đường, là nắm tay chốn hồng trần xa lạ, Duyên là muôn đóa hoa xuân đồng loạt nở rộ, là hai phiến lá thu cùng nhau rụng xuống, Duyên là đối thoại giữa non và nước, là mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện. Gặp nhau.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 mà xem nhẹ nỗi niềm sao xuyên thủa mới gặp gỡ, giá như gặp gỡ lần đầu. Gió thu sao nỡ giao sầu quạt tranh. Người xưa quay ngoắt thật nhanh, lại than nhân thế đoạn đành đổi thay. Sự quen biết của Sang Ianggiaso và Ngaoang Lodrapdaji chính là duyên, nếu Sang Ianggiaso không yêu thích thảo nguyên Ansa bình yên, ngài và Ngaoang Lodrapdaji đời này chắc chắn sẽ đi lướt qua nhau. Khi Sang Ianggiaso lần đầu đến Ansa Ngà Hoàng Lo Đắp mới 2 tuổi, còn quấn tả lót, chưa hiểu sự đời. Sang Iang Giaso ấm bé trong lòng, không biết mình sau này sẽ cùng bé kết nên mối duyên thầy trò sâu sắc. Cũng không biết đứa bé này lại là linh đồng chuyển thế của đệ ba Sang Ghi -e -so, càng không biết bé sẽ vì ngài viết một quyền bí chuyện ly kỳ, giải thích cuộc đời như hoa sen của ngài. Những nhân này trồng xuống vào lúc nào, Sang Iang Giaso cũng không biết. Khi ngài lần đầu tiên đến An Sa nội Mông Cổ, đã biết mình và nơi này có duyên xưa rất sâu, do đó ngài ngừng phiêu bạc. An thân nơi đây, gặp gỡ vương gia vào vương phi A Bảo, thu nhận cao đổ Nga Hoang Lodrap Daji, và bảo hộ tất cả sinh linh ở đây. Khi đến, sang Iang chỉ biết nơi này sẽ là quê hương thứ hai trong cuộc đời ngài, nhưng chưa hề nghĩ, bản thân có một ngày lại giống như lá rụng, yên tĩnh chết nơi đây. Sau khi Kenjang Giaso tọa sàng ở cung portal sang Giaso sống rất tự tại yên ổn ở An Sa, ngài ở nơi này hoàng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Còn Nga Hoàng Lodrabdaji, đệ tử thủ tọa của sang Giaso cũng do ngài một tay đào tạo. Ngài từng tự gom 10.000 làng bạc dòng, cử Nga Hoàng Lodrabdaji đến Tây Tạng theo ban thiền học kinh. Sau khi Nga Hoàng Lodrabdaji tu nghiệp trở về An Sa liền được Sang Ingriaso xác định là linh đồng chuyển thế của đệ Ba Sangieriaso, do đó ông trở thành vị Phật sống chuyển thế đầu tiên sinh ra ở Ansa. Những thành tựu của Nga Wang Lo Rapdaji đều bắt nguồn từ ân sư Sang Ingriaso. Vì vậy, trong bí truyện ông viết, đối với các sự tích của Sang Ingriaso, ông gần như là si mê. Trong khoảng thời gian này, Sang Ingriaso từ Ansa rời đến Ingianli thuộc hồ Thanh Hải sống suốt 9 năm. Mãi đến năm 1745, Ngài mới từ Indian Ly Hồ Thanh Hải trở về An Sa. Tháng 10, sang yang nhiễm bệnh, ngày 8 tháng 5 năm sau, Đạt Lai thứ 6 sang yang tỏa hóa ở tu viện Trang Kinh Ba của An Sa, hưởng thọ 64 tuổi. Năm 1747, nhục thân của Đạt Lai thứ 6 sang yang được rời đến bên hồ gao ở la mù tu viện Giao Hua Lập Tháp Thờ Cúng. Ngà Wang Lo Dzadzi xác định con trai của chấn quốc công Ansa là Linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ sáu và đích thân đảm nhiệm kinh sư giảng dạy giáo pháp. Khi đạt lai thứ bảy tám tuổi, Ngà Wang Lo Daji chủ trì nghi thức tỏa sàng cho ngài ở tu viện giao vua, lấy pháp danh thấp từng Gia So, đó chính là Ôn Đô Nhĩ Cát căn nổi tiếng của Ansa. Chỉ một đoạn văn ngắn gọn đã kết thúc số mệnh 10 năm sau của sang An Gia So, trực tiếp phán định cái chết của ngài.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 Lẽ nào thơ tình chính Ngài viết nên đều đã quên hết sao? Lẽ nào lời thề ước Ngài đã trao cho cô gái thủa mơ xanh ngựa gỗ đều quên hết sao? Lẽ nào lời thề non hẹn biển Ngài từng nói với cô gái công dài cũng quên hết sao? Nhiều câu thơ tình sâu ý nặng như thế, Ngài đều quên hết sao? Ngài làm sao có thể quên, trừ phi Ngài thật sự đã chết, trừ phi sang Iang dưới ngòi bút của ngoan lo đắp Đa di là giả, là một thế thân mơ hồ. Nhưng chúng ta nên tin tưởng.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 64 tuổi rốt cuộc vẫn chết. Ngài tuy là Phật sống, có dung nhan không già đi, nhưng tuổi thọ lại có hạn. sang iang -so không thể sống dần đến giả nua như bành tổ, lúc đó Ngài có tồn tại hay không, đã không còn quá đối quan trọng. Tu luyện nhiều năm kiến Ngài sớm đã kết liễu tất cả nợ cũ nghiệt duyên, được dĩ ngộ siêu thoát, đạt đến cảnh giới niết bàn. sang iang -so không phải đã chết, mà là đã tọa hóa. Quả hóa là người tu hành có căn cơ ngồi ngay ngắn an nhiên mà kết thúc sinh mệnh. Phật nói vạn vật do duyên mà sinh, do duyên mà diệt, thân thể hình hài đều là mộng huyễn bảo ảnh, người chết đi không cần giữ nó lại trên thế gian. Linh hồn của Ngài được siêu thoát, sự tồn tại của nhục thân đã chẳng còn mảy may ý nghĩa, chấp nhất với nhân gian, ngược lại trở thành gánh nặng. Ở An Sa có một tu viện được đông đảo mọi người biết đến, gọi là Nam Tự, còn gọi là tu viện Quang Dong. Tu viện này quy mô không lớn lắm, nhưng danh tiếng lại đứng đầu trong tám tu viện lớn của An Sa. Nghe nói năm xưa linh tháp chứa nhục thân của đạt Lai Lạt ma thứ sáu sang Yang được đặt ở đây. Mãi đến thời cách mạng văn hóa tu viện Quang Dong bị hủy, sư trong chùa và tín đồ mới âm thầm trộm nhục thân Phật sống trong linh tháp đem ra ngoài đốt, và giữ lại hải cốt cùng xá lợi tử của sang Yang Aso, xây một tòa tháp màu tháp đồ tỳ đạt Lai Lạt ma thứ sáu, dùng để đặt cho cốt của ngài. Năm 1757, ngài Wang Lo Drapdazi, đệ tử của Sangiang Gyaltsö, hoàn thành bí chuyện. Còn đạt lai thứ bảy Ken giang -Gi viên tịch ở cung Potaler đã kết thúc cuộc đời huyền diệu mà lại bình thường của mình. Cùng năm, tu viện rong trong núi Hạ Lan xây dựng xong, Sangiang Gyaltsö được tôn làm thượng sư. Trong tu viện thờ cúng tháp chứa nhục thân của đạt lai thứ sáu, mãi đến năm 1966 vẫn còn. Nhất trần thổ. Vạn thiên cốt, do lai tương tư thôi nhân khổ. Linh lùng tâm, hàn băng chú, trích vi đạm mặc vô tình vật. Khả liên tuế nguyệt, mỹ mộng hư độ, vô tận tang thương vô tận lộ, mộng tỉnh lai thời nhân hạ sứ. Tình cờ đọc được bài từ này, cảm giác tâm linh đôi chút sao động. Nhưng không biết là ai viết, chỉ cảm thấy người viết bài từ này chắc là một người hiện đại. Câu chữ không hẳn là tuyệt đẹp, nhưng tình cảnh trong bài từ chẳng hiểu vì sao lại thu hút tôi. Nếu bài từ này dùng với cao tăng khác, đương nhiên không hợp ý cảnh, nhưng dùng với nhất đại tình tăng Sang Iang dường như đã thỏa mãn tâm linh. Tuy nói cái chết của cao tăng là niết bàn, là siêu thoát, nhưng tôi luôn cảm thấy sự ra đi của Sang Iang mang một vẻ đẹp buồn khó nói thành lời và một nỗi tiếc nuối không thể nào hơn. Người nói Sang Iang Giaso đa tình, đa thiện, không có quá nhiều mùi vị bi lệ. Tình cảnh trong bài từ này không thích hợp với ngài. Huống chi là sau khi ngài trải qua biển biếc nương dầu đạt đến cõi nghiết bàn tịnh độ. Chỉ là sinh mệnh vốn dĩ cũng như đất bụi, đi qua hành trình rạng rạc, ai người có thể không tang thương, ai lại có thể không tỉnh mộng. Không phải năm tháng vô tình, cũng chẳng phải bạn và tôi sống uổng, duyên đến duyên đi, chết sống có nhau, chẳng qua cũng là như thế. chương 53, Nhân quả Thế gian nào có đôi đường vẹn, chẳng phụ như lai chẳng phụ nàng.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 Vì sao cứ cuốn vào trong cục diện chính trị hỗn Loạn làm con rối nhiều năm cuối cùng còn gặp phải kiếp nạn phía chuất đầy đọa đến mức trên đường áp giải về kinh khiến mình tung tích không rõ Hồ Thanh Hải vì công chúa Văn Thành mà Mỹ lệ vì sang yghiô mà ý vị sâu xa sang Ighiso bị người hiểu nhầm là Đạt lai giả nhưng trăm tín đồ Tây Tạng kính yêu ngài trước sau nhận định ngài chính là Đạt lai Lạt ma thứ sáu chưa từng thay đổi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 Ngoài ra không có gì khác. Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn không thể nhận định sang Iang rốt cuộc là bệnh chết, hay là mất tích ở Hồ Thanh Hải. Cuộc đời ngài trung quy nên có kết cuộc thế nào mới xem là tròn vẹn, hoặc giả đời người vốn dĩ không có vẹn toàn, hoặc giả bất cứ một kiểu kết cuộc nào cũng là vẹn toàn đối với ngài. Chúng ta không cần so đo quá nhiều, vướng bận quá nhiều, cũng giống như năm xưa, không cần quan tâm ngài là sang Iang của cung po Hay là giang rang quang tô của đường phố La Sa, ngài chính là ngài, ngài đã tình mà hiền lành. Ngài kết thúc cuộc đời của mình năm 25 tuổi, hay sau khi trải qua nhiều truyền kỳ trong bí truyện của Nga quang lò Daji mới tỏa hóa, đã không quan trọng nữa. Vì lịch sử chìm nghìm im ấm, chúng ta sớm đã không tìm ra được câu trả lời xác định, mọi truy vấn đều là uổng công. Lại ví dụ, linh đồng chuyển thế của sang Iang Gyatso rốt cuộc là ai? Là Ken Giaso ở Ly theo lời tiên đoán trong thơ của Ngài Trăng. Nếu 25 tuổi chết đi ở Hồ Thanh Hải, có lẽ linh đồng chuyển thế thật sự là Ken Giang. Nếu 64 tuổi chết đi, thì lại có khả năng là ôn đủ nhí các căn do Nga Hoàng Lo Đa Di lựa chọn. Mà cũng có lẽ chẳng phải là ai, linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu nhất đại tình tăng có lẽ chỉ là một nhận vật nhỏ lặng lẽ vô danh. Hoặc có lẽ nấn ná bên vong xuyên, là một cây hoa bên bờ, quên mất luân hồi.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 Trước sau là vị Phật sống trẻ tuổi tuấn nhã đa tình ấy, là nhu tình phong hoa tuyết nguyệt của ngài. Thế gian nào có đôi đường vẹn, chẳng phụ Như Lai, chẳng phụ nàng. Đây mới là sang iang giaso thật sự, sang iang giaso rong chơi giữa cõi Phật và sông tình, lún sâu trong đó, không thể tự mình thoát ra. Ngài đã tình như thế, khiến người đời yêu đến sâu sắc, yêu đến sốn sang. Ngài rốt cuộc là chấp mê, hay là đốn ngộ, là rời được, hay là không rời? Là sở hữu, hay là buông xuôi, đều không quan trọng nữa. Đi qua vòng xuyên, vào lại luân hồi, trở lại trên đời, lại là kiếp mới. Kiếp này, dù sang Iang Ghi Aso diễn vai trò nào, dẫu là người không quen biết gặp gỡ trên đường, vội vã lướt qua nhau cũng nhất định quay đầu vì ngài. Quên đi thôi, cứ như vậy quên đi thôi. Lãng quên kiếp trước ngài từng có, kiếp này, và cả kiếp sau. Tất cả đều là bụi trần, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Nếu thật sự không có vết tích, vì sao vẫn có nhiều người như thế trèo đèo lộ suối đến Tây Tạng, biết rõ là người dưng ít kiến, lại vẫn si tâm không đổi tìm kiếm kiếp trước kiếp này của Ngài. Tôi nghĩ bởi vì Ngài là Phật của chúng ta, là trân trọng cả đời của chúng ta. Tôi trồng nhân kiếp này, ai gặt quả kiếp sau? Gió lộng mênh mang trốn cao nguyên không lợi, mây trắng đến đi vô tâm không lợi, núi thần hồ thánh không lợi. Chúng xưa nay đều như thế, vì một lời hứa giản đơn.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 Tôi viết một câu thế này trên chữ ký cá tính của mình, biết bao phồn hoa thành mộng cũ, nhân gian hiện lại bạch lạc mai. Bạn nói có cảm giác tái xuất giang hồ, tôi điềm đạm mỉm cười. Khi viết xong cuốn thi chuyện này về sang Yang giaso thì đã vào mùa đông lạnh lẽo, mùa đông này, giang nam nhiều tuyết. Khi tôi gác bút, khấn một tâm nguyện cuối cùng, nguyện non sông tươi đẹp, thời thịnh yên vui. Sau đó cứ luôn trầm mặt, mãi đến sau Tết, ngắm bên suối cỏ xanh mơn mởn. Trong vườn hoa mai nở rộ, mới bừng tỉnh cảm thấy phải kịp thời tranh thủ lấy mùa xuân. Khoảng thời gian này, tôi biết đến phi thành vật nhiễu, biết trong phim có một bé gái tên xuyên xuyên đã đọc một bài thơ, Kiến giữ bất kiến. Chính bài thơ này đã cảm động muôn ngàn người, biết bao người lệ rơi đầm đìa vì nó. Trước đó, nhiều người đều cho rằng Kiến giữ bất kiến là do sang Yang ghi Asso viết, và mãi mê truyền sướng. Mãi đến sau này mới biết là bài thơ ban chát cổ lỗ bạch má đích trầm mặc do một nhà thơ nữ hiện đại tên chat tây lạc mẫu đa đa viết. Mà linh cảm của bài thơ này đến từ một câu nói vô cùng nổi tiếng của Đại sư Liên Hoa Sinh, ta chưa từng rời bỏ những người tín ngưỡng ta. Hay thậm chí người không tin ta, tuy họ không nhìn thấy ta, các con của ta, sẽ mãi mãi, mãi mãi được lòng tử bi của ta bảo vệ. Còn khi tôi xem được một câu thế này của chat tây lạc mẫu đa đa viết, cũng cảm động sâu sắc. Cho dù như thế, Đa Đa bằng lòng đem vinh dự quy về Sang Yi -so. Trương Ái Linh từng nói, bởi vì hiểu được, cho nên từ bi, thứ chúng ta cứ luôn theo đuổi, chẳng phải chính là giữa người và người thêm một phần hiểu nhau, thêm một phần trân trọng, thêm một phần thương xót hay sao? Tin rằng Sang Yi -so cũng sẽ không muốn đòi phần vinh dự này, với tài hoa của ngài, khí độ của ngài, tiêu sái của ngài, há lại để ý cách nhìn của người đời 300 năm sau đối với ngài hay sao? Sang Yi Ang từng có được sự tôn vinh cao nhất, được trăm ngàn tín đồ thành kính lễ bái, được nhiều cô gái xinh đẹp trong thành Lhasa kính yêu sâu sắc, đã viết vô số bài thơ tình đau khổ triền miên. Dù có bài thơ kiến giữ bất kiến này hay không, ngài vẫn là vị tình tăng tuyệt mỹ nhất trong lòng người đời trên miền đất thần bí gọi là Tây Tạng ấy, trồng đầy hoa tình. Chỉ cần người đi ngang qua nơi ấy, thậm chí người từng đọc thơ tình của ngài đều sẽ trúng độc. Nhưng nhiều người biết rõ là độc Lại chẳng hỏi có thuốc giải hay không, uống ực xuống, không oán không hối. Chẳng biết, đây rốt cuộc là sức hấp dẫn của văn chương, hay là sức hấp dẫn của tình yêu, hoặc là trong tối tâm được tính Phật dẫn dắt, một khi chìm lún, khó tự rút ra. Thật ra, cả đời này của sang Yang Giaso đều bị vận mệnh sắp đặt, không thể đi theo phương thức của mình. Vốn sinh ra ở một miền đất nhỏ tươi đẹp gọi là M.O.N.E.U, có cô gái làng biên mơ xanh ngựa gỗ bầu bạn. Vốn cho rằng có thể giữ gìn hạnh phúc bình dị này, yên ổn sống trọn đời. Tiếc rằng ngài lại là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma thứ năm lóc sang đời này phải trả cái giá minh mang vì ước nợ của kiếp trước. Đệ Ba Sang Ghi, -e Ghi vì tiếp tục lợi dụng quyền uy của Đạt Lai thứ năm quản lý chính vụ của Hoàng giáo, giữ kín không phát tăng 15 năm đối với cái chết của lóc sang Còn sang Yang cũng đã ẩn mình 15 năm. Mãi đến khi ngài vào ở trong cung Potaler, tòa cung điện thần thánh này hoàn toàn không cho ngài kết quả mong muốn. Sang Iang đã làm con cờ của Sang -ghi -e -ghi giống một con chim bị giam cầm trong chiếc lồng hoa lệ, không có quyền lực cao nhất, mất đi vui vẻ tự do. Nếu không phải tìm được con đường thông đến thành La trong cung Potaler, Sang Iang cũng sẽ không sở hữu tình yêu ghi lòng tạc giả ấy. Ở một quán rượu nhỏ tên Makie Ame. Phật sống sang Iang -so đã trở thành lãng tử Giang Giang Wangpu. Ngài đã phải lòng cô gái công giai xinh đẹp, mới bất lực hỏi Phật, thế gian nào có đôi đường vẹn, chẳng phụ như lai chẳng phụ nàng. Có lẽ chính vì sang Iang -so là một nhà sư, cho nên tình thâm của Ngài càng khiến người cảm động. Thế gian này có nhiều tình cảm phải gồng gánh quá nhiều bất lực, muốn yêu không thể, muốn thôi chẳng nỡ. Ai lại có thể ngồi yên trên mây? Dừng dưng nhìn xuống khói lửa phàm trần mà bản thân không vương chút bụi nhỏ. Tương phùng đẹp đẽ trốn trần thế luôn khiến bạn và tôi tình khó cầm lòng, chỉ là xưa nay chẳng có tình duyên nào thật sự có thể gắn bó trọn đời. Nhưng chúng ta vẫn không hề quản ngại mà yêu, đón nhận luân hồi của gặp gỡ và ly biệt, đón nhận số mệnh nhân quả duyên đến duyên đi. Hôm nay tôi là Chu Sa trong lòng bạn, ngày mai chăn trở lại chân trời. Từng có biết bao tình yêu ghi lòng tạc giả, đều bị chúng ta nhất nhất quét xuống trần ai. Luôn có một số quá khứ sẽ trở thành hồi ức lâu dài, đồng thời không thể lãng quên. Chúng ta luôn muốn có một lẽ vĩnh hằng, nhưng lại có mấy ai bằng lòng tin tưởng vĩnh viễn. Rất nhiều người, không nề ngàn núi muôn sông, đến Tây Tạng, nhặt nhạnh dấu chân của sang iang Là vì họ muốn truy tìm một đáp án đã chầm mặc 300 năm chăng? Hay chỉ để tìm một bờ bên kia cho tình duyên không trốn đặt tên của mình. Có những người đã quên mất đường về, kiếp này ở lại hồ Thanh Hải. Làm chi kỳ trọn đời với nước hồ, trao đổi tâm tính nhu tình với một ngọn cỏ lác. Càng có nhiều người, hối hà đi về, không kịp khấn một tâm nguyện, lại chìm vào trong biển người mênh mang. Đời người như bèo trôi, tụ tán đôi đường mờ mịt. Lần này ra đi trải qua nhiều năm, muôn dặm núi bồng, nào đã tham vọng còn sẽ có ngày gặp lại. Sở hữu, chẳng qua là tìm về thứ mình thất lạc, mất đi, cũng chỉ là hai tay dâng trả mọi thứ có được. Xem trời đất lâu dài đều là bèo nước gặp nhau, xem tình sâu ý nặng đều là gió nhẹ mây nhạt. Đến một ngày kia, có lẽ chúng ta sẽ đạt đến cảnh giới không mừng không lụy, không thêm không bớt, không lơi không xiết. Chỉ là lúc ấy, ai còn cần một vòng tay ấm ấp, ngả xuống nghỉ ngơi linh hồn mệt mỏi. Ai lại muốn vào ở trong trái tim ai, bình lặng yêu nhau, âm thầm thương tưởng. Ba trăm năm đã qua, sang Yang Giaso trải qua mấy lần luân hồi chuyện thế. Ngài đã tu luyện thành gì? Tôi tin rằng, người tử bi, nguyện đem bản thân héo dụng thành bùn, thiêu đốt thành cho, dù tản mắt ở bất cứ ngóc ngách nào trên thế gian này, đều có thể thản nhiên đối diện. Một giấc phù du, chúng ta chẳng qua là ở trong mộng, đạo diễn bản thân, lại ở ngoài mộng, lạnh lùng nhìn nhau, cùng người trong mộng dường như người dưng nước lã. Người mất như thế, ngàn gọi không về, biển biếc dầu dầu, nương dâu nhật nhạt, đời người chìm nổi. Cỏ cây cũng có tình cảm, khói bụi cũng biết ấm lạnh. Nhưng trái tim của chúng ta luôn không tìm được một chốn về bình yên, có thể yên thân gửi phận. Biết bao tâm tình cần nuôi dưỡng, biết bao lời hứa mong đợi thực hiện, còn có biết bao lỗi lầm khao khát làm lại từ đầu. Chỉ là không trở về được nữa, thời gian cuồn cuộn, như nước chảy về đông, chẳng thể quay đầu lại. Một mở một khép, một ly một hợp, một vui một buồn của 300 năm trước cũng chỉ là chớp mắt. Có những tình cảm rốt cuộc không thể thay thế. Có những duyên Phật định sẵn ngắn ngủi như vậy. sang i ang -so từng quỷ trước Phật, thốt ra câu hỏi hoang mang mà tình sâu. Đại ái vô ngôn, không cầu mỗi người đều từ bi khoan dung như Phật, chỉ mong mỗi trái tim thêm một chút hiền lành, bớt một chút ý ác. Phải tin rằng, linh hồn của chúng ta rất đối yếu đuối, một bài tình ca, một đoạn câu từ, một lối reo vần, đều có thể khiến nó bồi hồi sao xuyến. Đã là như thế, lại còn có điều gì không thể tha thứ. Còn có điều gì không thể chịu đựng? Hãy hết lòng trân trọng, trân trọng một cuộc tình duyên mà bạn và tôi sở hữu. Để núi thần Hồ Thánh làm chứng, nói với sang Iang chúng ta cũng từng thu xếp hành tranh đến kiếp trước tìm ngài, dù lưu lạc cùng khốn, vẫn vì ngài dâng hiến trái tim ban sơ tinh khiết đẹp đẽ. Bất kể gặp gỡ hay không, chúng ta đều là những người từng được ngài cứu rỗi. Đã yêu thích kiến giữ bất kiến như thế, thì lấy bài thơ này làm kết cuộc.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 Hãy ngả vào lòng ta, hoặc là dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng, bình lặng yêu nhau, âm thầm thương tưởng. Bạch Lạc Mai Tháng 2 năm 2011 tại Sơn Trang Lạc Mai